Người thấy mùi hương sẽ chịu trên người anh Cảm nhận hơi ấm tỏa xa từ cơ thể anh Nghe thấy tiếng nhịp tim của anh Cái ôm chặt như thế này Khiến tiêu tinh không thở được Hơn nữa Bên cạnh còn có những ánh mắt tò mò Chốc chốc lại liếc nhìn cô Cuối cùng tiêu tinh lấy lại bình tĩnh Ngượng ngùng Đẩy thầm quân tắc Ý muốn nói anh buông tay xa thẩm quân tắc cau mày Thực ra anh vẫn muốn ôm thêm một lúc nữa được ôm tiêu tinh như thế này khiến anh rất mãn nguyện nhưng vì có nhiều người ở đó anh vẫn biết ý buông tiêu tinh xa tiêu tinh nhìn thấy gã đàn ông sâu xa kia bị mấy người sút xuống đất đánh cho mặt mày sưng húp không kìm được thốt lên thẩm quân tắc anh có cần khoa trương thế không lại còn nhờ bao nhiêu trợ thủ đến đánh người thực ra thẩm quân tắc vốn định đi một mình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 khẽ vỗ mu bàn tay của cô và nói không sao rồi tiểu tình gật đầu ừ, im lặng một lúc cô không kìm được lại nói trước đây em chỉ nghe nói có giáo sư có ý đồ mở ám với sinh viên không ngờ hôm nay lại xui xẻo đến mức gặp đúng một tên tiểu tình bứt tóc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 rất đặc biệt đôi mắt to tròn và sáng long lanh Luco chăm chú nhịp bạn cảm giác giống như chú chó đang vẫy đuôi khiến người ta không kìm được mềm lòng thêm vào đó lạc da trắng nõn và mái tóc đen nhánh nhìn toàn diện cũng rất xinh đẹp chết rồi sao anh càng nhìn tiêu tinh càng thấy thích mắt nhỉ thẩm quân tắc quay sang nhìn tiêu tinh đột nhiên hỏi hôm nay em gọi điện thoại cho anh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 một suất cà tím sao một suất khoai tây chua cay, hai suất cơm, mang đến tòa một ba một bốn khu đê Nguyệt Hoa. Được ạ, trong vòng 10 phút sẽ mang tới. Mời anh xuống cổng Nguyệt Hoa lấy đồ. Thẩm quân tác cao mày, quản lý chị An ở khu vực này rất nghiêm ngặt, không có thẻ thì không cho qua cửa. Vì hai suất ăn mười tệ này, anh còn phải lái xe năm phút chạy qua cửa lấy cơm hộp, thật là phiền phức. Có điều.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 nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng em có hẹn với ai nhìn vẻ mặt cảnh sát của anh tiêu tinh không kìm được bật cười với kỷ quyên của em sao thế nghe cô nói câu kỷ quyên của em trong lòng thẩm quân tắc có chút không thoải mái anh lạnh lùng hỏi chỉ có hai người thôi sao tiêu tinh nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc còn có vệ nam lâm cấp ba của bọn em học lớp hẹn nhau cùng đi hát karaoke sao thế? thập quân tắc im lặng một lúc rồi nói anh đưa em đi được à cảm ơn anh tiêu tinh cũng không khách sáo thập quân tắc lái xe đưa tiêu tinh đến quán karaoke red box từ xa đã nhìn thấy mười mấy người tụ tập một chỗ có người ôm nhau có người đấm nhau cười cười nói nói không khí vô cùng náo nhiệt thập quân tắc dừng xe bên đường